t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bốn thủy diệt bát kỳ lôi ma kiếm chém họ rổ xì mạt ở dịch thần cung nạ mì cạ dơ mì nạ tổ cờ t í nạ cái kia một trận đại chiến bên trong lưu tinh phở dễ đổm chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi sau đó liền tiêu thất nhưng phụ dung sớm nở tối tàn lưu tinh phở dễ đổm lại cho thấy lực lượng đáng sợ vì vậy bị mọi người nhớ kỹ lúc đầu lưu tinh phở dễ đổm mạnh bao nhiêu họ rổ xì mạt thật vẫn không phải tinh tưởng nhưng cái này phút chốc hắn lại nhất thanh nhị sở đối mặt đầy trời phi đạn đầy trời bắn phá mà đến chùm tia sáng họ rồ xỉ m à quả quyết gia tăng chính mình hiến tế tốc độ ngược lại hắn có bất thi chuyển sinh căn bản không sợ sinh mệnh lực hao tổn thẫn b ấ t kỳ lôi ma ngửa mặt lên trời g i ế t gạo hoàn toàn không giống như là rắn tiếng tê ơ ngược lại càng giống như là manh thú g i ế t gạo lôi thú sao cựu vĩ lẩm bẩm nói tên kia đã từng khiêu chiến quá rổ q u ấ y tuy là chiến bại nhưng thực lực cũng không coi là quá kém ngay cả hắn cũng bị cắn nuốt s a u từng đạo lớn lôi điện phóng lên cao kèm theo tám cái đầu miệng ba mở ra t á c mở loại màu sắc bất đồng lại mang đều mang tia c h ấ p trả cờ dạ chùm tia sáng cùng nhau bắn về phía giữa không trung lưu tinh phở dễ đ ồ n cùng bát kỳ lôi ma toàn lực nhất kích v à chạm nhất thời ở giữa không trung chế tạo ra một cái như thái dương một dạng cự đại quang cầu có thể nói thập cấp bão một dạng phong áp bắn ra bốn phía da kiên cố đại địa hoàn toàn bị vỡ ra đến từng viên một đá lớn bị gió áp tịch quyển đến giữa không trung có bị vô hình sóng sung kích t r i ể n áp trở thành nát bấy trói mắt c h ó i mắt cường quang coi như là mấy cây số r a người nhìn đều cảm thấy đều xuất hiện ngắn tính mù ọ r ồ sĩ maz lúc này đây ngươi đừng muốn chạy coi như là b ấ t kỳ lôi ma đều muốn biến mất cho ta dịch thần bên ngoài thân hoàn toàn bị một tầng cựu vĩ chặt cạ bao trùm phóng phật một đoàn hỏa diễm một con thuyền buộc cháy lên âm phong ấn giải khai một cỗ càng cường đại hơn trả cờ dạ cuộn trào mánh liệt ra hội tụ tiên thuật trả cờ dạ, âm phong ấn trả cờ dạ, ả cửu vĩ chặt cả lực lượng làm một thể lưu tinh tự từ g ầ n đạm lần nữa buộc phát ra một lớp thế tiến công so với đợt thứ nhất thế tiến công cường đại rất nhiều cái gì ở b ấ t kỳ lôi ma trong cơ thể họ rổ xì mà sắc mặt đại biến hắn vốn là thương bạch da thịt lần này nhìn qua càng là chút nào không có chút máu khỏe miệng đ ỗ n g nhiên ho khan ra khỏi một đoàn tiên huyết lúc đầu chỉ là che lấp chú h ấn văn lộ bát kỳ lôi ma đ ỗ n g nhiên sinh ra biến hoa lớn bề ngoài của hắn nguyên lai là cùng bát kỳ đại xà tương đối tương tự chính là nhưng cái này phút chốc lại hoàn toàn bất đồng một cái tương tự với như sói vậy thân thể cùng tứ chi từ tám cái đầu phía sau m ọ c ra lúc này bát kỳ lôi ma bề ngoài nhìn qua hoàn toàn chính là thân soi đầu rắn đôi rắn dáng vẻ chỉ bất quá đầu rắn cùng đôi rắn số lượng ước chừng đạt được ta mở cái mà thôi thực sự là xấu xí lúc đầu mới vừa bát kỳ lôi ma dáng vẻ sẽ không rất tốt thấy thế nào hiện tại hình tượng đại biến về sau liền càng thêm khó coi mạ bí nhìn đều nhăn lại chân mày to hiện tại bát kỳ lôi ma bộ dạng thật sự là nhìn cũng làm cho người cảm thấy ngán bát kỳ lôi ma ngọc bát kỳ lôi ma tám cái đầu đ ố n g nhiên hội tụ vào một chỗ khổng lồ trả cờ giả cùng nhau buộc phát ra ở trong hư không tạo thành một viên l ó é r a lớn đại lôi quang năng lượng cầu thể nhìn qua cùng v ị thú thi triển v ị thú ngọc hết sức tương tự so với thành thục thể sở s ạ nụ lực phá hoại mạnh hơn nhiều a dịch thần ánh mắt lấp l ó é không yên đây đã là đem b ấ t kỳ lôi ma trong cơ thể chú ấn lực lượng tiến hành đệ nhị đoạn biến hóa lực lượng lần nữa đề cao xem ra chú ấn đối với người tới thi triển sát xuất thành công rất thấp hủ thực tính rất cao nhưng đối với b ấ t kỳ lôi ma mà, mà nói cũng không tính là gì à đây cũng là hắn tối cường cha nz ở thà i nếu như là như vậy nói như vậy họ rổ xỉ mà ngươi có thể đi chết lưu tinh p h ở dễ đổm trương khai hết thể p h á môn bắn ra đợt thứ hai thế tiến công sau đó c ư nhiên một hơi thở bắn liên tục đợt thứ ba cùng đợt thứ tư đem hết thể đều phá hủy phi đạn đem hết thể đều yên diệt chùm sáng đánh vào b ấ t kỳ vĩ thu ngọc trong tê thiên liệt địa bạo tạc đem lưu tinh phở dễ đồn cùng bắt kỳ lôi ma đều che đắp lên trong đó toàn bộ thiên địa ở nơi này phút chốc đều phóng phật lấy cái này một cái quang cầu làm trung tâm một dạng t ừ n g viên một toái thạch bị lực lượng đánh bay đến giữa không trung chi trung hoàn vòng quanh ở quang cầu bên trên tạo thành một đạo nói toái thạch long do q u ố n phương viên năm sáu km nơi đều hoàn toàn trở thành một vùng phế tích hoàn toàn bị san thành bình đ ị a còn như phía trước cái trụ sở kia càng là sớm đã bị triệt để mai táng toàn bộ n h ậ n giới e rằng rất không người sẽ nghĩ tới ở nơi này địa phương sẽ tiến hành một hội như vậy thật phiền định cấp đại chiến dịch thần người giết ta không được ở quang cầu trung tâm ọ r ổ si ma gào thét bất kỳ lôi ma nhưng là thừa kế bất kỳ đại xa đặc tính cụ bị tái sinh năng lực mặc dù không như bất kỳ đại xa cường đại nhưng ngươi cu n ở dê đừng hòng giết được ta ta muốn đi ngươi căn bản ngăn không được vậy cũng chưa chắc lúc này bắt kỳ đại xà đã gậy năm đầu lưu tinh phở dễ đổm tình cảnh cũng thật không tốt rất nhiều địa phương nhìn đều rách rách dưới dưới muốn một lần nữa đem chữa trị nói cũng muốn tiêu hao dịch thần số lượng cao trả cờ dạ cùng tinh thần lực hưu lưu tinh phở dễ đổm lối vào điện xạ ra khỏi một đạo đại hình chùm tia sáng kiếm phở dễ đổm cầm trong tay chùm tia sáng mã tấu cùng với vừa so sánh với lời nói thật là tiểu mao t h ấ y lớn tóc đó là đem một kích sẽ tại sở s ạ n đủ dưới sự bảo vệ n à mì c ả giờ mì n à tổ u c h ị hạ xì xì chém giết công kích họ rồ xì、si、m à đồng tử co r ụ lại hắn không nghĩ tới lưu tinh phở dễ đổm đ ồ n g nát đến nước này lại còn có thể phóng xuất ra đại hình chùm kia sáng kiếm chết lưu tinh phở dễ đổm ở trong quang cầu thừa nhận sức mạnh mang tính hủy diệt v à chạm một đường tiến lên k h u n g máy móc các nơi không ngừng xuất hiện tổn hại nhưng không có cách nào ngăn cản dịch thần cùng phở dễ đổm đi tới bước chân một đạo đại hình t r ù n tia sáng kiếm chém bổ xuống đầu một hơi thở đem ba cái đầu chém rết xuống phía dưới đồng thời bên kia đạo thứ hai đại hình t r ù n tia sáng kiếm tùy theo chém xuống đi xoẹt bát kỳ lôi ma kiên cố thân thể ở lưu t i n h p h ở dễ đồn toàn lực thôi động dưới đại hình t r ù n tia sáng thân kiếm t r ư ớ c có vẻ yếu đuối không gì sánh được đầu tiên là ba cái đầu bị gọt bay đến giữa không trùng ngay sau đó cả người kể cả ở bát kỳ lôi ma trong cơ thể họ rổ xì m à d t cũng cùng nhau chém uy hai nửa họ rổ xì mạt cho ta hoàn toàn biến mất đi dịch thân quát l ệ n h một tiếng mấy lần đều bị hai người này cho chạy thoát vẫn luôn để đạn rổ cùng họ rổ xì mạt cái này hai cái độc xà từ một nơi bí mật gần đó mắt nhìn chằm chằm lúc này đây hắn tuyệt đối không phải sẽ để cho họ rổ xì mạt như vậy mà đơn giản đi mất lưu tinh thợ dễ đôn toàn bộ pháo môn mở ra mặc dù có rất nhiều đều tổn hại hủy diệt không cách nào sử dụng nhưng còn dư lại pháo môn toàn bộ khởi động mấy đạo trùm tia sáng cự ly gần triển đ ặ p d a i bắt kỳ lôi ma tàn phá thân thể cùng thân thể chia làm hai nửa h ó rổ xì m à t trên người cầu thả cầu vô tốt